Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thổ đèn tập 7 Thì vườn tường tây, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, dịch giả Nguyễn Thành Tần, nhà xuất bản Nhã Nam. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ hai mười chín, giả chết Gà gô công vị cuốn quá sinh liệu Để chính đà lao tới thần tốc của con dết sáu cánh Vừa đạm hai chân vào thành giếng tung gầy nhảy xuống giếng sâu Nhưng thân thủ của anh ta đã nhanh Tốc độ của con dết còn nhanh hơn Nó thấy mình vò hụt, bèn hùa dầu rung hàm Dấn nửa thân hình khỏi vách đá dựng đứng Tựa như con rồng đen quay đầu tìm châu. Nhắm thẳng gà cô đang lơ lửng giữa không trùng. Gà cô nào phải hạng hữu dũng vô miều. Làm gì cũng có tính toán kỹ càng. Bên còn giết sau khi vô hụt. Thế nào cũng giờ chiều này. Anh ta nhảy khỏi thành giếng. Dồn trọng tâm vào hai bàn chân. Xoay người một vòng giữa không trung Nhành tay cởi phăng áo choàng đang mặc trên người. Quăng thẳng vào con giết chuẩn sắc thần kỳ, vừa hay trùng kín đầu nó. Còn giết đột nhiên bị tấm áo choàng trùng kín hàm dâu, chẳng biết đấy là thứ gì, thì không khỏi hoảng hốt, bám trên vách đá ra sức với đầu vẩy đuôi, toàn hết tung tấm đạo bào, nhưng càng dây rùa lại càng bị thít chặt, trong chốc lát không rào thoát nổi. Gà gô tùy nhanh trí, dùng đạo bào chặn được con zép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 Mắt cá, đầu gối Đều có vô số mắc câu ngược nhỏ xíu Bình thường nằm yên trong rãnh giáp Chốt mở nằm ở sau lưng Lúc sử dụng Chỉ cần gạt một cái Bách tử câu leo núi Sẽ lập tức bắn ra khỏi rãnh Hai chữ bách tử Trong bách tử câu Bạch có nghĩa là nhiều Tử có nghĩa là nhỏ bé Trong số những khí giới trộm mộ Có rất nhiều dụng cụ có cấu tạo Bách tử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 Liền tới nơi thành giếng gần nhất Bách tử câu ở cổ tay Chỉ chờ có thế Bám chặt vào vách đá dốc đứng thành vải đã rơi đột ngột chậm lại Cả người dính chặt vào vách đá như thạch sùng Gà gồ bám lấy vách đá thở phào Vừa nãy cởi đạo bào trùm lên đầu con giết Rồi lại dùng quạt tử giáp treo người trên thành giếng Động tác nối tiếp nhau Không một phút nghỉ người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 Qua mấy trận ác đấu liền miền Nó đang thương tích đầy mình Tức giận điên cuồng Nhật quyền phải dồn gà gồ vào chỗ chết Gà gồ trước khi vào núi Bình Sơn Vốn định dùng gà độ tinh Đối phó với con giết già thành tinh này Không ngờ người tính không bằng trời tính Rốt cuộc lại cùng nó rơi xuống miệng giếng Khổng lồ Dưới điện vô lượng Lôi già bên trên bị bít kín Tự biết lần này nguy hiểm tột cùng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 Chỉ thỉnh thoảng dùng quật tử giáp Bám vào vách đá dốc đứng Để giảm bớt đà rơi Tránh rơi thẳng xuống đáy giếng Cái giếng này sâu đến mấy chục trường Lại dốc đứng thành vải Tựa hồ sắp đâm thẳng xuống chân núi tơi nơi Thân mình gả gô như phiến lá rời loáng cái cảnh tượng đáy giếng Đã hiện ra trước mắt Chỉ thấy giếng này Chất đống đến mấy trăm có quằn quách Có quằn có quách lại có cả chum vò táng dương tất cả đều có ký dị thường kiểu dáng niên đại cũng không hề giống nhau phía trên là quan tài sơn son khảm ngọc xa hoa phía dưới là áo quan mộc đầy mối mọt giỏi bỏ hình như từ quan lớn quyền quý tới bách tính tiện dân đều được an táng tại đây quan tài chất cao như núi nhiều không đếm xuể cả gô hành nghề đồ đấu đã lâu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 tuy là đơn cung luyện đơn cho hoàng gia, song bên trong kỳ thực lại là nơi nhờ nuốc thế này, không từ thủ đoạn để luyện thành chân đơn, thực khiến người ta phẫn nộ. Gargle đảo mắt một vòng, đất thông tỏ đầu đuôi ngọn ngành, thấy xung quanh đáy giếng có rất nhiều khe đá hình thành do dáng núi siêu vẹo của Bình Sơn, còn dứt sáu cánh nhờ đó mà có thể trôi qua chui lại giữa các dàn điện. Chứ con người ở dưới này chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, Không phân biệt được nội đông tây nằm bắc, Cùng chẳng biết cái khe nào mới thông được ra ngoài. Anh ta đang định chui vào đó trốn tạm, Thì lại nghe tiếng hàng trăm cái chân giết, Lạo xào từ trên thành giếng trên cào, Bò xuống càng lúc càng gần. còn dệt sau cánh đang đuổi giết. Gà cổ thấy con giết đến quá nhanh, Dưới đáy giếng chẳng khác nào đáy phế ông này, làm sao quẩn nhau được với nó? anh ta định lách mình trốn vào khe đá nhưng không kịp. huấn hồ một khi còn dít kia đuổi theo vào khe núi tính mạng sẽ càng khó bảo toàn. cái khó ló cái khôn anh ta đã mắt nhìn quanh rồi nhảy đại xuống chỗ quách ngọc nằm lẫn trong đống xác chết lại tiện tay tương lấy một cái xác khô che chắn cái xác cổ được bao bọc trong lớp da khô đỏ tía mồm há hốc để lộ hai hàm răng lầm trầm, hai hốc mắt sâu hoắm, trên đầu và dưới cằm còn mấy sợi râu tóc hòa rầm vẫn chưa rụng hết, dáng vẻ vô cùng nành ác. Nhưng gã gồ vốn to gan lớn mật, đương nhiên chẳng để hạ gì. Anh ta đẩy cái xác khô sang bên, trở chỗ cho mình chui nằm xuống, rồi trốn trong đống xác chết sương cốt lộn nhộn, vận thuần quy tắc điều hòa cho hơi thở và nhịp tim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 mai đến mấy trăm năm sau mới được moi lên, tâm bia đã mục nát nhưng con rùa vẫn còn sống, cho nên phương pháp hít thở dưới lòng đất giàu của dân trộm mộ còn được gọi là thuật quy tức. Cà Gô sử dụng thuật này, bế khí nín thở trốn trong đống rác hồ, đề cao cảnh giác với mọi tiếng động bên ngoài, chỉ nghe sột soạt từng chập trên thành giếng, còn rết sau cánh đã bỏ xuống tới đáy. Gà gồ hé mắt trộm nhìn Thì nó đang lầy hoày giữa núi quàn quách và đống xác khổ Chọc chồng lại thò hai cái dâu dài Và đống xác người như thể Muốn tìm kẻ vừa đã thương mình Thần đó đã trúng phải một loạt đạn Lại bị gà độ tinh mổ cho một trận nền thần Sau cái cánh trọng suốt đã rộng mất bà Mình mẩy tè tùa Nhưng bản tính hung tận và sức mạnh vẫn còn dầu trần loạt soạt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 Vẫn không phát hiện ra gà gồ. Gà gồ vốn tưởng con giết sáu cánh, Bị thường sắp chết, Nên tính trốn trong đống sắc khô kéo dài thời gian, Đời vết thương phát tác. Nó chết đi rồi tính tiếp. Nào ngờ, giống giết này bản tính hùng ác, Thần mang trăm ngàn vết thương, Mà vẫn bỏ tới bỏ lùi không ngừng. Gà gồ không biết rằng, Con giết này tuy lợi hại, Nhưng cũng không phải không biết đau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 vỡ nát khắp nơi, các loại đơn giản vãi đầy trên đất, con giết già có vết thương vào dược thạch, hoa già Và đang tự chữa thương cho mình. gà gô chửi thầm trong bụng, còn yêu nghiệt, còn chưa chịu chết đi. anh ta tuy muốn chở khở con giết, nhưng lúc này chỉ có tay không, hai khẩu súng đứt vứt đi khi nãy, không biết đã rơi ở chỗ nào, nghĩ tới sự để sự mồi chết thảm trong tay nó mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ phái ban sơn giờ đây chỉ toàn người già trẻ nhỏ ốm yếu. nhớ năm xưa ban sơn đạo nhân từ núi sông hắc sông khổng tước trên sa mạc tiến vào nội địa lưu truyền cả ngàn năm nay giờ chỉ còn lại mỗi mình mình trong lòng tuyệt vọng chỉ muốn hát tông đống sắc khổ nhảy ra sông mái với con giết kia một vèn nhưng anh ta cũng rõ chỉ cần bản thân nhất thời sốc nổi có sơ suất gì thì ban sơn đạo nhân coi như tuyệt tự từ đây nên đành tiếp tục ẩn nhẫn trốn trong đống xác khổ hồi thối đợi thời cơ nếu chưa chắc ăn quyết không thể manh động đằng lúc suy nghĩ đắn đỏ Gà cô bông cảm thấy bên tai ngứa ngáy suy chồn nửa giật mình đánh thóp mồ hôi lạnh túa ra hoa già trong đống xác chết này Có con giết dài chừng ba tấc, bỏ ra từ hốc mắt một cái đầu lầu bên dưới. Tựa hồ phát hiện ra gà gô là vật sống. Mèn theo tài bỏ lên mặt anh ta. Gà than thầm. Khốn khổ khôn nạn chắc rơi vào cái ổ giết mất rồi. Giờ làm sao đây? Anh ta cảm thấy con giết từ bên tay bỏ lên chán. Rồi mấy chục cặp chân, lại du ngoạn xuống sống mũi. Hai sợi râu linh hoạt quét qua quét lại. Cảm giác ngư ngáy vô cùng khó chịu Quái oam hơn Là lòng dạ nhộn nhạo Thuần quỷ tức Sập mật tác dụng rồi Gà cô biết chỉ cần hơi thở của mình loạn nhịp Con dệt sau cánh Sẽ phát hiện ra ngày Nên đành cắn chịu Măng cho con dết nhỏ bỏ lên bỏ xuống giữa hai chân mày Không dám cựa quậy. Mày sao tiếng gà gáy trong núi Đã làm lũ dết mất đi bản năng Không dám nhạt độc Bằng không chỉ cần dính phải ít kịch độc của loài dếp trong núi Bình Sơn Thì dù có bản lĩnh thông thiên Cũng phải bỏ mạng ở đây Hàng trăm cái chân dếp cứ ngọ ngoậy Bỏ qua bỏ lại trên mặt như thế Ai mà chẳng sợ đến sợn cả da gà May mà gà gô có sức chịu đựng hơn người Toàn thân cứng đờ như sắc chết Ngay cả lông mày cũng không hề đồng đậy Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến con rết nhỏ bỏ qua bỏ lại chán chê, lại tính chui vào mồm gà gô. dưới lòng giếng sâu trong đơn cung này sườn cốt chất thành núi. con rết vốn đã quen trò chui ra chui vào cái xác chết, nó cảm thấy cái xác này hình như vẫn còn sinh khí, nhưng lại khó xác định, nên chẳng nghĩ ngợi gì, liền bò ngay vào mồm gà gô. toàn thân gà gô căng cứng như dây đàn, nếu để con rết nhỏ này chui vào mồm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 trường thứ ba mươi lò luyện đơn đám trộm xả lính mang theo bầy lớn gà trống vào núi trộm mộ trời sinh rét và gà trống vốn là tử địch lú giết to giết nhỏ trong địa công mộ cổ mới đầu còn đua nhau bỏ chạy thuộc mạng về sau không chịu được tiếng gà gáy vang óc lũ lượt bò ra liều chết sống mái với bầy gà xong lại vừa hay rơi vào vòng tròn sinh khắc chế hóa của bản sơn đạo nhân, cuối cùng chỉ còn sót lại còn rết sáu cánh và vài con rết nhỏ đã sợ đến vỡ mật. bảy rết trong núi bình sơn đã chết gần hết, còn rết nhỏ ba tấc này trốn trong đống xác người giữa đơn tình, nghe tiếng gà gáy trong núi càng hồn siêu phách lạc, cuốn quýt chui ra chui vào cái đầu lâu khô, không chịu yên lên một giây, thế nào lại chui đúng vào mồm gà gô đang giả chết.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 đất đồi con rất nhỏ Gà gô dùng lực vô cùng chuẩn xác, Hai hàm răng cắn phập Chỉ nghe đánh khạc một tiếng khẽ khàng Nhưng cái đầu dếp Tuy bị cắn đứt rời thân Vẫn chưa chết ngay Còn ngốc mắc trong mồm anh ta Nhẹ răng dờ dầu Rồi mới chịu đờ già Gà gô cảm thấy đầu lưỡi chân răng Bắt đầu tê dại Tờ nhủ chắc con dếp nhỏ trước khi chết Vẫn kịp nhạt độc Tùy khoang miệng chưa bị nó cắn rách chất độc không thể ngấm vào máu thịt, nhưng cứ ngậm mãi cái độc tố này trong mồm cũng không phải là cách. Anh ta vội nghiêng đầu, nhỏ toẹt cả đầu giết lẫn bãi máu tươi sang đống xương bên cạnh, nhưng cảm giác tê miệng vẫn không biến mất. Gago lòng thầm kinh hãi, chúng độc là cách chắc rồi. Nào ngờ tiếng động nhỏ xíu khi nãy đã đánh động con giết sau cánh. Đo đàng trả sát vết thương và đống dược thạch Không biết thứ vụn thuốc đó Làm từ nguyên liệu quý hiếm nào Mà có tác dụng cầm máu trị thương kỳ diệu đến vậy Chỉ thấy con dết lăn mình lật cánh Cho mình mẩy dính đầy bột thuốc Vết thương to bằng cái sàng trên thân nó Lập tức liền miệng Tựa hồ phát giác thấy động tính trong đường cùng Nó quay phát lại ngoe ngoài đôi hàm và sâu thăm dò Rồi bắt đầu ngọ ngoẩy trăm cái chân Bỏ về phía đống xác. Cả gô đang lo chúng phải kịch độc, Lại nghe tiếng con rết sáu cánh Thoàn thoát từ góc giếng bỏ tới Nghi bụng lần này Đúng là họa vô đơn chí. Hòa linh và lóc tây Đều đã chết trong bình sơn Không ngờ này Đến mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn này Đầy hoa già Lại là nơi ban sơn đảo nhân tuyệt tự Xong anh ta Cũng nhanh chóng chấn tĩnh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 Sẵn sàng cho một trận quyết tử Gà gô nằm bất động dưới đống xác, Hé mắt nhìn trộm Thấy con rết khổng lồ di chuyển lòng vòng trên đống quan quách lộn nhộn Cuối cùng lại bò tới một góc giếng Anh ta trột dạ nhủ thầm Chò quái gì nữa đây Giờ cũng chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến thôi Cứ nằm yên xem nó định làm gì rồi tính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 Không cảnh trong tranh Cũng rất truyền thần Khiến người ta vừa nhìn vào Đã có cảm giác thoát tục Như đàn được lắng nghe khúc nhạc trời rất trốn tiền cùng Còn rết sau cánh Quanh quần trước cố quan tài Hồi lâu Vẫn không muốn bỏ đi Tựa như đang quỷ bái thần tiên trong bức tranh Rồi đột nhiên Từ mồm nó thả ra một viên hồng hoàn To bằng quả lòng nhãn Đỏ tươi như máu Xung quanh bao phủ một quầng sáng mờ ảo. Hồng hoàn bị con giết nhả ra rồi, Lại nuốt vào, Lặp đi lặp lại, Vần giỡn mãi không thôi Gà gồ thấy con giết bất ngờ nhả ra hồng hoàn, Thì vô cùng kinh ngạc, Lại người thấy trong lòng giếng tự nhiên, Có mùi hương lạ sọc thẳng vào mũi, Không khỏi run run trong giả. Thì ra con giết này, Quả nhiên Ngoại thương sắp lành, Bèn nuốt thả nội đơn, tự chữa trị nội thường. bất kể sinh linh nào cũng chỉ có thể đem nội đơn kết thành trong cơ thể già, nuốt nhả trong núi và thời khắc giao nhau giữa hai giờ tý ngọ, phần rõ âm dương mặt thôi. gà gô trong lòng hiểu rõ, vạn sự vạn vật trên đời đều có định mệnh, có hai cực âm dương. đó gọi là lẽ tự nhiên của tạo hóa, là thuyết âm dương. bất kỳ sinh linh sự vật nào.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 Chỉ để được hóa thân thoát xác thành tiên Trường sinh bất lão Trường tồn cùng thiên địa nhật nguyệt Suy nghĩ này có lẽ Xuất phát từ nỗi sợ hãi Trước quy luật tàn khốc của tự nhiên Thực ra không chỉ con người Mới con nỗi sợ này Tất cả mọi sinh linh trên đời Đều tham sống sợ chết như vậy miêu toàn nhìn thấu thiên cơ Tu thành chính quả Trong ngàn vạn năm qua Cách thức muôn loại tìm kiếm sự trường sinh Đều không nằm ngoài Hai loại nội đơn và ngoại đơn Trong đó Ngoại đơn được luyện từ các loại kim thạch Dược liệu thủy ngân Còn nội đơn thì thần bí hơn Bên trong có âm dương bổ trợ, Lại cả luyện khí nạp thổ nạp ra. Chỉ nói riêng về việc luyện khí Thực ra là thông qua nuốt vào nhà ra Tinh hoa của Nhật Nguyệt Để dưỡng thành nội đơn trong cơ thể Cách thức thì nhiều vô số kể Lại phức tạp ảo diệu Khó mà nói hết Nhưng đa phần đều chỉ là mấy mánh khóe hù người Bất luận sinh linh nào sống trên trời đất Nếu không gặp được cơ duyên đặc biệt Tuyệt đối khó lòng luyện thành Trái lại Loài xúc sinh ngu đột như châu ngựa lợn dê Lại thường vô tình sinh ra nghiêu hoàng cẩu bào Một dạng kết thạch tựa tựa như nội đơn Chỉ bởi đầu óc chúng đơn giản hơn nhiều So với các loài khác Nhưng cũng chính bởi chúng ngu ngốc Nên nếu trong cơ thể có nổi đơn Cũng không biết Càng không hay cách thổ nạp tu luyện Cuối cùng chỉ báo những tên đồ tể Chuyên giết lợn mổ bò hễ lần nào giết trâu mổ bò nhặt được nghi hoàng La bào trong bụng gia súc Đem bán cho những người thu mua dược liệu Là coi như kiếm được một món bẫm Bắt đầu từ thời Tần Hán Đã có trường phái xây dựng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 Không ngờ con rết sáu cánh sống trong đơn cung nhiều năm, ăn đơn dược sót lại trong địa cung mà cũng luyện thành nội đơn hồng hoàn. Trong hành động của nó, có vẻ như muốn thổ nạp nội đơn mấy lượt dưới giếng này, gia tăng tinh lực, rồi lại ra chiến đấu với gã nội tinh. Gã gồ chợt nghĩ viên hồng hoàn này chính là sinh mệnh của con rết sáu cánh, tất cả tinh lực của nó đều tích tụ trong đó.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 Trứng động đột ngột quả nhiên là con rít giật mình. Đơn khí đứt đoàn, khiến viên hồng hoàn đang lơ lửng giữa không trung, rời ngay xuống nắp quan tài, xoay tròn bấy vòng. Cú đá cản khôn của gà cô tựa trời long đất lở. Chân đá đầu lâu, người cung cổng lúc bắn ra, nhanh tên nội tựa hầu, chân không chạm đất. Trong lúc viên nội đền của con rít rơi xuống, anh ta chỉ nhún chân mấy cái đã tới bên gần cô áo quần. Viện nội đơn chưa kịp từ nắp á quan rơi xuống Đã nằm gọn trong tay ảnh Còn diệt sau cánh Coi nội đơn như sinh mạng Nhưng vì trọng thương nên thành già Như chim sợ cảnh cong Thấy cái đầu lâu đập đánh đốt vào thành giếng Thì hoảng hốt không để đâu cho hết Vừa thoát phần tầm Đã đánh rời nội đơn Vội vàng quay lại định hút ngày hồng hoàn vào cơ thể Nào ngờ Chỉ trong tích tắc ấy Nội đơn đã bị người khác cướp mất Nó lo sợ cuốn cuộng Vội khô khoáng dầu vuốt toàn thân Bổ nhào tới chỗ gà gồ Gà gồ vừa cuối người Chộp được nội đơn Nhưng chân vẫn không hề ngừng nghỉ Theo quan tính tiếp tục nhảy về phía trước Đồng thời hất tấm áo quan Trên mặt đất ra sau cản đường con rết Đợi đến khi con rết phát tung Được mảnh nắp quan tài mộc nát Gà gồ đã chạy được nửa vòng giếng Vòng tới lò luyện đơn Bằng đồng xanh ở chính giữa đáy giếng Anh ta biết dù thân thủ mình có nhanh đến mấy Cũng không thể quẩn nhau với con dết khổng lồ trong lòng giếng sầu Như cái thùng sắt này được Tốt nhất là tìm đời tranh mũi tấn công của nó Con dết đã mất nổi tươn Chạc cùng chẳng còn sống được bao lâu nữa Vừa chạy và phóng mắt quan sát Chỉ thấy cái lò luyện đơn là nơi dung thần tốt nhất Gà chẳng muốn quay lại nhìn xem Con dết đã đuổi tới đầu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 chỉ nghe tiếng nắp lò sập xuống đánh dằm một tiếng tiếp đến là tiếng con rết sáu cánh sầu đến rồi mạnh vào chiếc lò đồng tất cả đều diễn ra nhanh như chớp giật gà gâu trả mình chui vào lò đơn người còn chưa chạm đáy lò đang nghe tiếng nắp đồng đóng sập trên đỉnh đầu cùng tiếng con rết thốt vào thân lò rồi lại âm thanh trong lò đồng đặc biệt vang vọng nghe như tiếng chuông đồng cổ lồng bồng bên tai không dứt. Gago vội há mồm bịt tai, nhưng lúc này trăm cái chân dết bên ngoài đang thi nhau cào vào lớp vỏ đồng, phát ra từng chảng sột soạt nhức óc. Mặc Gago ra sức bịt chặt tai, chuỗi âm thanh dày đặc ấy vẫn như khoan thẳng vào óc anh ta.